sau một canh giờ cuối cùng cả bọn cũng vượt qua quãng đường một cây số ngắn ngủi. lúc này lôi cương đứng trong một ngọn núi tiểu giác đứng bên cạnh xem xét bốn phía. lôi cương nhìn về phía đám sương mù dày đặc chờ bọn cưỡng sát đi ra. một lúc sau cử sát u hoàng địa viêm cưỡng thắng bốn người cùng nhau đi ra, sắc mặt bọn họ đều tái nhợt. sau một lúc Địa trước u Minh cùng với u Linh vẽ mặt trắng bệt bước ra Chỉ có địa hỏa của địa Linh Tôn không thấy xuất hiện Lôi cương đợi nửa canh giờ vẫn không thấy hắn xuất hiện Mọi người đều xác định địa họa đã hồn phiêu phách tán trong đám sương mù dày đặc đó rồi Sắc mặt hai người địa viêm Địa trước co rúm lại Một trưởng lão đạo thánh địa gai ngã xuống làm sao bọn họ có thể không đau lòng. Tiểu tử, vượt qua đám sương mù dày đặc này, rốt cuộc cũng đến sát biên giới đại địa chi nguyên. Còn nhiều gian nan đang đợi ngươi ở phía trước. Đồi nối phía sau ngươi, nhìn qua thì mênh mông, rất yên bình nhưng ẩn chứa trong đó đầy rẫy những nguy hiểm. Trước đây... 50 thủ hạ đi theo lão phu đã ngã xuống ở đây. Trong đồi núi có rất nhiều cưỡng giai tiên thú cường đại thuộc hành thổ ẩn nấp. Bởi vì giáp với đại địa chi nguyên nên ở đây linh khí vô cùng đậm đặc sinh ra không ít tiên thú. Mà những tiên thú này rất đáng sợ thậm chí chúng còn có thể mượn sức mạnh hành thổ trong không trung. Ngươi và bọn họ muốn xuất ra thực lực cần hết sức cẩn thận hơn nữa các ngươi không được bay qua đồi núi. Ngươi bay càng cao thì sẽ có càng nhiều tiên thú chú ý như vậy. Bay trên không trung thì chẳng khác nào tìm cái chết. Minh đế nghiêm giọng nói. Lôi cương nhìn về phía mười người xung quanh. Trầm giọng nói các ngươi nhớ kỹ không được bay trên không trung. ở đây có rất nhiều cưỡng gia tiên thú hơn nữa chúng còn có thể mượn sức mạnh hành thổ trong không gian các ngươi chuẩn bị thực lực sẵn sàng chiến đấu lôi cương vừa dứt lời mọi người đều kinh hãi ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước cùng nhau gọi ra tiên khí lôi cương đảo mắt nhìn thấy bọn u hoàng địa viêm cử xá cầm cưỡng dai hạ phẩm tiên khí trong tay Bọn U hoàn toàn thân là bác giai thượng phẩm tiên khiết, hơn nữa mọi người đều mặc chiến giáp chuẩn bị cho cuộc đại chiến. Tiểu giác đứng bên cạnh nhìn mọi người ngơ ngát cuối cùng rút ra tiểu kiếm màu ngọc biếp cầm trong tay. Tiểu kiếm phát ra ánh sáng 5 màu. Tiểu kiếm vừa xuất hiện, bọn cử xá cũng rút vũ khí ra cầm trong tay phát ra tiếng động buông buông Mọi người kinh hãi nhìn Tiểu Giác, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ đứng trong tiên khí mà vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi đáng sợ. Tiểu Giác nhếch miệng cười, tay phải vuốt ve tiểu kiếm màu ngọc biết nhìn Lôi Cương. Lôi Cương đưa mắt đánh giá tiểu kiếm, trong lòng suy đoán tiểu kiếm này do thần long màu vàng đưa cho Tiểu Giác. Lúc này lôi cương cũng rút từ trong túi áo ra thanh kiếm tiên màu vàng. Kiếm tiên vừa xuất hiện lại khiến kiếm tiên của mọi người phát ra tiếng ơm ơm. Thanh tiểu kiếm trong tay tiểu giác đột nhiên sáng rực. Hai tay, hai chân lôi cương biến thành khổng lồ toàn bộ cơ thể trở lên cổ quái. Cốt lân giáp bao phủ thân thể, lúc này hai chân hai tay khổng lồ cũng có vẻ thon thả. Ú hoàng, địa viêm liếc mắt nhìn ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đi vào thôi. Lôi cương trầm giọng nói, rồi đi vào trong ngọn núi, bọn Cửu xá đi theo sau. Do đã nghe Minh Đế nói từ trước nên lôi cương không dám đến gần đồi núi mà chỉ đi vòng quanh. Đi cả cây xấu cũng không gặp phải trở ngại gì thế nhưng lôi cương không dám chủ quan lơi lỏng. Bỗng nhiên. Mặt đất chấn động mạnh khiến chính người không thể đứng vững Chỉ có thể di chuyển trong khoảng nửa thước Cảnh giác nhìn phía dưới Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 382 điên cuồng đoạt mệnh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 382 điên cuồng đoạt mệnh Nhóm dịch me trai em Rống một tiếng rít gào vang lên toàn bộ mặt đất nước ra Chín người còn đang kinh ngạc Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái động lớn Một luồng gió từ trong động thổi ra khiến lôi cương cảm thấy buồn nôn Lôi cương kìm lại, lui về sau Bọn cử sát cử thắng trong nháy mắt công kích vọt tới hắc động cương giả đạo thánh cương thánh thiên gia oanh kích vào trong hắc động giống như ném đá xuống biển không tạo ra bất kỳ chấn động gì hắc động chậm rãi bay lên cuối cùng hiện ra thành một cái miệng khổng lồ rộng đến trăm trượng lôi cưỡng xá quát lớn thân thể lập tức lui về phía làn sương mù chỉ chút lát sau đại địa đột nhiên chấn động Đất đá và đá vụn trên mặt đất bắn ra bốn phương tám hướng, cắt không gian, phát ra tiếng xé gió. Một tiên thú khổng lồ hiện lên trước mắt lôi cương làm mặt đất phía trước bị lõm xuống rộng cả nghìn trượng. Toàn thân tiên thú tỏa ra màu vàng đất rực rỡ, thân thể giống như trái núi kéo dài về phía trước. Tiên thú có dáng dấp giống như con trâu, trên đầu có hai cái sừng to chừng năm trượng có mũi nhọn hướng ra phía sau. Hai chiếc sừng phát ra màu vàng đất, ánh hào quang hình thành từng cơn sóng hướng ra bốn phía khuyết tán đi. Tiên thú xuất hiện khiến vẻ mặt cử xá trở nên nghiêm trọng. Cử giai đỉnh đại địa chi ngưu. Sao lại gặp ở đây giọng minh đế phan lên trong đầu lôi cương? Âm thanh cực kỳ nghiêm trọng và nghi ngờ Phù Đại điều chi ngư khò khẹt Âm thanh giống như sấm rền khiến lỗ tai lôi cương tê dại Cương khí của hắn trong nháy mắt bị nghiền nát Chỉ còn lại nội kình Lôi cương kinh hải Đại điều chi ngư đáng sợ vậy sao Bọn cử xá cũng vậy Nhìn sắc mặt bọn họ có thể thấy được Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với đại điêu chi ngưu đáng sợ cỡ này. Cặp mắt khổng lồ màu vàng đất của đại Địa chi ngưu chăm chú nhìn bọn Lôi Cương. Trong mắt hiện ra hung quang. Miệng hé ra trông giống hắc động thổi ra một luồng gió. Ngao cái miệng rộng của đại Địa chi ngưu rống lên một tiếng, chấn động mạnh mẽ hóa thành ba đạo cường lực bắn tới bọn Lôi Cương mấy người hoảng hốt đều tự mình cấp tốc phát ra một đạo cường khí kiếm tiên trong tay phát ra ánh sáng mạnh mẽ tiếp đòn đại điều chi ngư đại điều chi ngư là do dựa theo đại điều chi nguyên mà sinh ra trên đỉnh đầu đại điều chi ngư phòng ngự cực chắc chắn hơn nữa sức mạnh cũng cực kỳ đáng sợ các ngươi không thể tấn công ở đó được Việc hạ gục nó còn khó hơn lên trời Cũng may thân thể đại địa chi ngư to lớn nên tốc độ di chuyển bị hạn chế Các ngươi dốc toàn lực tấn công ở đây không phải là thức tỉnh các tiên thú khác xung quanh đây sao Khi đó toàn quân sẽ bị tiêu diệt minh đế nghiêm giọng nói trong đầu lôi cương Lôi cương kinh hải, thần thú phòng ngự mạnh như vậy sao Lúc này lôi cương không nghĩ ngợi gì Lớn tiếng quát đây là đại điều chi ngưu Sức phòng ngự ngang với hạ giai thần thú Các ngươi không thể chống lại đâu Toàn lực đi tới trước Thanh âm của lôi cương làm bọn cử xá giật mình tỉnh ngộ Cả bọn tròn mắt ngây ngốc ra nhìn các vết công kiếp trên trán đại địa chi ngư phát ra hoa lửa mà không lưu lại bất cứ vết tích gì. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Không công kiếp nữa mà bay về phía trong. Thế nhưng đại địa chi ngư làm sao có thể để bọn họ toại nguyện. Cái đầu to lớn của nó hướng bên trái lôi cương rống lên làm mặt đất phía sau mọi người dâng lên. Hình thành một bờ tường đất ngăn lối đi của mọi người. Đại địa chi ngư thần trí cực cao đã nhìn ra lôi cương là người chỉ huy của mười người. Từ miệng đại địa chi ngư phun ra một quả cầu ánh sáng màu vàng đất rất lớn vắng về phía lôi cương. Lôi cương cấp tốt di chuyển, da đầu bỗng nhiên tê dại, một đòn trí mạng uy hiếp bao phủ toàn thân. Lôi cương kinh hoàng với tốc độ nhanh như tên bắn hắn bay đến trước bức tường đất bay lên không trung. Thế nhưng quả cầu ánh sáng màu vàng đất cũng bay theo ngay sau lôi cương. Phụ thân, cẩn thận vẫn theo sau lôi cương. Tiểu giác hét to, thân thể hóa thành ánh sáng sáu màu bao phủ lấy quả cầu màu vàng đất. Ầm một tiếng trầm thấp vang lên. Một đợt chấn động màu vàng đất lan truyền đi bốn phương tám hướng. Ngạo tiếng tiên thú rít gào vang lên từ xa. Khiến không gian vang lên tiếng ầm um âm. Um. Cả quả cầu màu vàng đất bị tiểu giác bao phủ tan ra. Dường như bị hòa vào trong ánh sáng sáu màu vậy. Lần thứ hai tiểu giác xuất hiện bay theo lôi cương về phía trước. Lúc này sát mặt tiểu giác có chút tái nhợt thế nhưng hai mắt vẫn cháy bỏng. Tiểu giác, ngươi không sao chứ lôi cương vừa chạy vừa truyền âm nói. Hì hì. Phụ thân, những ánh sáng phun ra kia bị tiểu giác hấp thụ cả rồi, ha ha. Nếu như có thể hòa tan thì tu vi của tiểu giác sẽ tăng không ít. Mơ thanh của tiểu giác vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương kinh ngạc thế nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, bay về phía trước. Trong lúc đó, mười người lướt qua tường đất cấp tốt bay về phía trước. Thấy chính người đã đi xa. Đại địa chi ngưu trong mắt tràn đầy phẫn nộ thế nhưng cũng không đuổi theo mà đứng tại chỗ. Cặp mắt nhìn về phía trước ẩn chứa vẻ sợ hãi. Mọi người cảm nhận được đại địa chi ngư không đuổi theo sau thì thở vào nhẹ nhõm. Thần thức khuyết tán. Sau đó tập trung lại phía lôi cương. Một lát sau, toàn bộ bảy người đã về đến chỗ lôi cương và tiểu giác. Sắc mặt mọi người trắng bịch, ánh mắt nghiêm trọng nhìn phía sau. Tiểu tử, ngọn núi này cũng phải cẩn thận, bay lên khoảng không phía trước chừng nửa thước. Khi đó sẽ không làm các tiên thú ẩn nắp xung quanh giật mình tỉnh giấc. Minh đế tiếp tục nói. Ngao! Lôi cương đang có dự định đưa mọi người đánh xuống thì bất chật phía trước có tiếng rít gào. Mặt đất phía trước đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Tiếng rít gào hóa thành từng cơn sóng lan ra bốn phương tám hướng khiến không ít tiên thú xung quanh giật mình tỉnh giấc. Ngao ngao ngao! Càng ngày càng có nhiều tiếng tiên thú gào thét Xung quanh trăm dặm mặt đất rung động kịch liệt Những cái đầu khổng lồ từ mặt đất nhô ra Phía trước, một ngọn núi cao cũng ầm ầm rung chuyển Chạy mau tiếng minh đế lo lắng vang lên trong đầu lôi cương Lôi cương hít một hơi thật sâu, gầm nhẹ nói tiếng lên Thân thể hóa thành một đào ánh sáng hướng phía trước lao tới Bọn cử xá biến sắc đều tăng tốc độ đi tới phía trước Bọn họ tại cử u giới đều là những nhân vật đứng đầu Thế nhưng khi tới trung tâm đại địa cũng phải chạy trốn chật vật Tuy rằng như vậy nhưng trong lòng bọn họ cũng không nghĩ tới buông tha đại địa chi nguyên Đi với tốc độ nhanh nhất bọn họ hóa thành chính luồng ánh sáng hướng phía trước vật tới Tiểu giác hóa thành một luồng ánh sáng bao phủ lôi cương Vì tiểu giác bao phủ Lôi cương bay với tốc độ nhanh hơn Như sao chổi lao bắn về phía trước Lôi cương cùng cử xá U Hoàng Địa viêm Cử thắng bốn người như nhau bay ở phía trước đoàn Còn U Minh Địa trước U Linh ở phía sau Một cái đầu to lớn, diện mạo dữ tận từ mặt đất trồi lên khiến lôi cương giật mình, thiếu chút nữa là đụng vào. Cái đầu vừa mọc lên chính là đầu tiên thú. Trong cơ thể lôi cương nội kình, cương khí cuộn trào mãnh liệt phát ra, cốt lân giáp nhanh chóng mở rộng. Thân thể lôi cương biến thành khổng lồ, cuối cùng cao lớn đến hai trượng. Toàn bộ sức mạnh lôi cương được phát động. Lần thứ hai tăng tốc độ vượt lên trước bọn cửu xá. Phía sau bọn U Minh cũng mọc lên một cái đầu khác kết thành hai mặt bị uy hiếp. U Hoàng. Địa viêm sắc mặt nghiêm trọng. Giảm tốc độ. Vội vã kéo U Minh và địa trước tới bên cạnh rồi tiếp tục bay đi. Cuối cùng một con rắn dài đến trăm trượng ngôi lên từ mặt đất. Cái đầu to lớn nhanh như chớp lao đến cắn xé u linh. Thế nhưng thân thể u minh giống như ảo ảnh trên không trung vài lần thoát khỏi sự công kích của con rắn. Dọc đường đầy nguy hiểm cũng may tiên thú phía trước không bị giật mình tỉnh giấc khiến mấy người có thể thở vào nhẹ nhõm. Lôi cương nhanh chống hạ mình xuống một ngọn núi phía dưới. Đi được khoảng nửa thước. Lôi cương dừng lại nhìn về phía sau Thấy rất nhiều thân hình khổng lồ Tim đập mạnh Trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh Nhiều tiên thú cửa giai đỉnh như vậy quả là đáng sợ Rống rống Một tiếng rống vang lên Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là những tiên thú này không đuổi theo bọn lôi cương mà cứ đứng tại chỗ rít gào Giống như ở đây mỗi một tiên thú thuộc về một vùng đất vậy. Vượt qua vùng này đến vùng khác lại gặp tiên thú khác điên cùng tấn công. Bọn cử xá sát mặt tái nhợt chật vật đi tới bên cạnh lôi cương. Cả đám sát mặt cực kỳ nghiêm trọng. Có thể thấy được đám tiên thú này khiến bọn họ cực kỳ sợ hãi. Minh đế Đến đại địa chi nguyên còn xa lắm không hai mắt u hoàng lóm sáng nghiêm trọng hỏi. Lôi cương hỏi minh đế một lúc rồi hạ giọng nói khoảng trường còn trên dưới nghìn dặm nữa. Bảy người thân thể chấn động, sắc mặt càng thêm tái nhật. Nếu như là ở cửa u giới, đối với bọn họ mà nói, nghìn dặm chỉ là chuyện chốc lát. Thế nhưng ở đại địa chi nguyên này nửa bước cũng khó đi. Tiểu giác đã biến thành người đứng trước mặt lôi cương, hai mắt nhìn thẳng vào ngọn núi ở phía sau trong mắt đầy vẻ kinh nghi. Bọn cự xá cũng nhìn tiểu giác bằng ánh mắt quá dị. Tiểu giác hóa thành ánh sáng sáu màu trước mặt bọn họ khiến bọn họ hết sức kinh ngạc. Không xong rồi phụ thân, ngọn núi lớn này là một tiên thú. Tiểu giác đột nhiên nói, ngữ điệu đầy vẻ nghiêm trọng. Trong lòng lôi cương chấn động. Quay đầu nhìn những ngọn núi thẳng tắt phía sau. Nội tâm chấn động. Cấp tốc bay đi về phía bên trái. Bọn cử xá giống như hiểu ra điều gì cũng theo sát phía sau lôi cương. Ngao! Một tiếng tiếng rít rã rít vang lên sóng âm đáng sợ khiến khí huyết trong người lôi cương sôi trào Dãy núi thẳng tới chân trời đột nhiên rung chuyển Một khối đá lớn rơi xuống bụi bay khắp bầu trời Một con dao long màu vàng đất hiện lên trước mắt lôi cương Lôi cương đại chấn tăng thêm tốc độ Hô lần thứ hai giao long phát ra tiếng gào thét Cùng với đó Nó liền phóng đầu về phía tiểu giác bên cạnh lôi cương cắn xé, cưỡng giai đỉnh đại địa chi xà. Nhưng, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ hóa thành rồng tiếng minh đế khiếp sợ vang lên trong đầu lôi cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 383 thiết kiếm vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 383 thiết kiếm vương. Nhóm dịch me trai em. Mặc cho lôi cương cùng với bọn cử xá nghĩ thế nào cũng không ngờ được. Vừa thoát khỏi nguy hiểm. Tưởng đã bình an vô sự nhưng lại gặp phải những tiên thú càng cường đại hơn. Nghe Minh Đế nói. Lôi cương quay đầu lại nhìn, thấy thân hình đại địa chi xà giống như ngọn núi đang rung chuyển. Phía sau bụi rơi mù mịt, để lộ thân hình màu vàng đất phát ra ánh sáng. Da rắn đã chuyển thành da rồng. Trên trán lớn đã mọc lên hai cái sừng, hơn nữa phía dưới có một chòm râu thật dài. Toàn bộ thân thể nó đã có dáng dấp của rồng. Đại địa chi xà đã đạt được cửu giai đỉnh, chỉ kém chút nữa là có thể bỏ đi thân rắn hóa thành. Một lần nữa tiểu giác lại hóa thành một đào ánh sáng sáu màu bao phủ lấy lôi cương. Lôi cương phát huy tốc độ đến cực đại hướng phía trước bay đi. Thân thể cự xà phía sau khẽ động. Cặp mắt lộ vẻ điên cuồng. Toàn bộ thân rắn trên mặt đất di chuyển tạo ra tiếng động âm âm. Để lại trên mặt đất một cái mương thật lớn. Dần dần bọn cử xá kinh ngạc phát hiện. cự xà chỉ đuổi theo lôi cương mà không để ý đến bọn họ. Mấy người tập trung một chỗ phía sau rồi theo đuôi cự xà. Rống, cự xà tạo nên chấn động khiến tiên thú xung quanh tỉnh giấc chỉ là lúc này các tiên thú vẫn chưa hiện thân mà chỉ phát ra tiếng gào thét. Có thể thấy những tiên thú kia đều sợ đại đều chi xà, cự sát cự thắng theo đuôi cự xà mà vô cùng lo lắng. lập tức cự xá gầm nhẹ nói mọi người cùng đánh gục cự xà. U hoàng địa viêm sững sốt trên mặt hiện lên chút do dự. Cự xà này đã bước nửa bước vào cửa thần thú. Ngoài chuyện nó rất mạnh khiến bọn họ kính sợ bảy phần Thì không gian ở đây nồng nặc linh khí thuộc tính thổ Nếu cùng một tiên thú hành thổ đánh một trận có thể nói rất có hại Thế nhưng nghĩ đến thân phận của lôi cương Sự do dự trong lòng bọn họ biến mất Dù sao muốn tìm đại điều chi nguyên vẫn còn phải dựa vào minh đế Nghĩ vậy bọn họ cùng nhau phát động tấn công một đòn cực mạnh. Bảy đạo công kiếp hướng phía sau đại địa chi sạc sắp đuổi kịp lôi cương mà oanh kiếp. Bốn gã đạo thánh cương thánh thiên giai cùng với hai gã đạo thánh huyền giai và một gã đạo thánh địa giai cùng nhau công kiếp. Có thể nói là kinh thiên động địa. Toàn bộ không gian phát ra tiếng vang âm um âm. Um. Bảy đạo công kiếp điên cùng tấn công cự xà. Âm âm vài tiếng nổ vang lên con rắn đang sắp đuổi kịp lôi cương bị kìm hãm lại. Bảy đạo công kiếp đánh ra hoa lửa. Cửu sát cửu thắng, u hoàng, địa viêm bốn người công kiếp vào thân cự xà để lại bốn miệng vết thương khổng lồ đỏ lòm. Đại địa chi xà phát ra tiếng rứt gào phẫn nộ. Cái đầu rất to chuyển qua phía bọn cử xá. Ánh mắt đầy hôn quang, Há miệng phun ra một quần ánh sáng rực rỡ thật lớn màu vàng đất. quần sáng lập tức chia thành bảy đạo bắn về phía bảy người. Bọn cử xá hốt hoảng bắn ra bốn phía chống cự lại đạo ánh sáng nóng cháy màu vàng đất. Âm âm vài tiếng chấn động vang lên. Bốn người cao thủ đạo thánh. Cương thánh thiên Gai cử xá và U Minh cùng địa trước hai người sắc mặt tái nhật. Khó miệng trào máu tươi. Hai mắt đại địa chi xà nhìn U Hoàng ở phía sau như muốn cảnh cáo, lần thứ hai lướt về hướng lôi cương đuổi theo. Lúc này lôi cương đã đi về phía chân trời. Đại địa chi xà cảm thấy lo lắng liền rống lên giận dữ. Thân thể dài đến nghìn trượng vọt lên không trung. Toàn bộ linh khí thuộc tính thổ nồng nặc trong không gian tụ lại phía đại địa chi xà. Toàn bộ thân rắn hóa thành một luồng ánh sáng hướng tới phía lôi cương bắn đi với tốc độ cực nhanh. Đuổi theo cử xá gầm nhẹ một tiếng. Thân thể cấp tốc đuổi theo đại địa chi xà. Bọn U hoàng trần trừ một lát cũng theo sau. Trong lòng bọn họ đều không muốn động tới đại địa chi xa thế nhưng vẫn phải làm vậy. Trên đường truy đuổi, lôi cương cũng khó tránh bị các tiên thú khác tấn công. Hết đám tiên thú này lại đến đám kia. Thân thể lôi cương gia tăng đến cực hạn. Toàn thân cương khí. Nội kình sôi trào mảnh liệt dồn vào hai chân. Thế nhưng lôi cương kinh hải khi phát hiện tốc độ của Đại Địa Chi Sa còn lớn hơn. Nó đã đuổi đến phía sau hắn trăm mét. Hình như Đại Địa Chi Sa cũng không muốn đánh gục lôi cương mà muốn nuốt sống. Tiểu tử Mục tiêu của Đại Địa Chi Sa không phải là ngươi mà là u huyết thú. Vì Đại Địa Chi Xà đã bước nửa chân vào thần thú nên rất có thể Đại Địa Chi Xà cho rằng nuốt được cửu u huyết thú có thể đột phá để mở cánh cửa trở thành rồng thần cho nên mới đuổi theo ngươi không dứt. Minh Đế nghiêm giọng nói, Lôi Cương trong lòng kinh hãi, lẽ nào Đại Địa Chi Xà muốn thu phục tiểu giác? Lần thứ hai Lôi Cương gia tăng tốc độ, hầu như dùng toàn bộ sức mạnh điên cuồng bay đi. Hấp lôi cương chỉ nghe một tiếng vù vù, đột nhiên phía sau truyền đến một lực hút khiến hắn kinh hãi. Cương ma, chạy mau, cố gắng một chút nữa là ra khỏi biên giới đại địa chi nguyên, nơi đó có một kết giới. Lúc trước lão phu không có cách nào đi vào đảo kết giới đó. Nhưng bây giờ có cửu u huyết thú chắc chắn có khả năng vượt qua được. Giờ chỉ còn cách liều một phen thôi. Minh Đế tiếp tục nói. Lôi cương nhìn về phía chân trời trước mặt có một khe hở nhàn nhạt. Giống như cái bát út ở nơi đó. Trong lòng chấn động điên cuồng bay đến đó. Thế nhưng lôi cương kinh hoàng phát hiện lực hút phía sau ngày càng lớn. Chính vì lực hút này mà tốc độ bị chậm lại. Một luồng gió mạnh trước mặt thổi tới. Lôi cương hiểu đại điều chi xà đã há rộng miệng ra rồi Trong lòng lôi cương chấn động Hiện lên vẻ không cam tâm Rầm rầm Vài tiếng nổ phát ra Chiếc đầu đang muốn nuốt chưởng lôi cương bỗng nhiên quay lại phía sau Phẫn nộ nhìn bọn cưỡng xá vừa đánh lén phía sau Gào lên một tiếng Tức thì cái đuôi rắn khổng lồ quét ngang hướng phía bọn cử xá tấn công. Tốc độ nhanh như điện xẹp, khiến bọn cử xá không kịp phản ứng. Nhìn tốc độ quét ngang của đuôi rắn, bọn họ cấp tốc rút lui tiên khí trong tay hướng đuôi rắn phóng ra. Ở một tiếng nổ lớn vang lên, cái đuôi rắn khổng lồ đập vào mặt đất nhấc lên một mảnh đất lớn. Trong nháy mắt đất đá văng ra liên miên không ngớt. Một cái mương lớn hiện lên trên mặt đất. Bọn cử xá tránh được cái đuôi rắn quét ngang liền phân tán ra các hướng khác nhau cùng tấn công. Minh đế! Bọn họ có thể chiến thắng được đại địa chi xà sao lôi cương liếc mắt nhìn về phía bọn cử xá và đại địa chi xà đang đánh nhau lo lắng nói. Bọn họ đã hết tác dụng. Nếu đã tới sát biên giới Bọn họ sống cũng không có ý nghĩa gì Sinh tử của bọn họ đã không còn quan hệ với chúng ta nữa Tiểu tử, ngươi hãy dùng toàn lực đi vào trong kết giới Thanh âm Minh Đế đột nhiên trở nên lạnh lùng Điều này khiến trong lòng lôi cương kinh hải Biết rằng cử sát cử thắng hết lòng trung thành và tận tâm đối với Minh Đế Vậy mà lúc này Dĩ nhiên Minh Đế, Lôi Cương thấy lạnh sống lưng, lẽ nào trong mắt Minh Đế cử xá cũng chỉ là một quân cờ sao? Như vậy, còn mình thì sao? Chỉ sợ cũng vậy cả. Trong lòng Lôi Cương liền cảnh giác, Minh Đế thay đổi thất thường, máu lạnh vô tình, đây mới chính là Minh Đế sao? Nếu như thực sự đi vào kết giới, chỉ sợ lúc ấy mình cũng bị hồn phiêu phát lạc. Lôi cương bay nhanh đi, đột nhiên phát hiện trước mặt một lỗ hổng nhàn nhạt. Vừa đi vừa nhìn, lôi cương phát hiện bên ngoài lỗ hổng có rất nhiều những điểm đen, không hiểu đó là cái gì. Trong lòng lôi cương vạn phần kinh ngạc, dần dần tới gần kết giới. Lôi cương càng khiếp sợ khi phát hiện những điểm đen chi chít kia đều là những cử kiếm đen thôi. Đột nhiên, trước mắt lôi cương xuất hiện một người khiến lôi cương không thể tin nổi. Ở trên không trung sát biên giới kết giới có một gã đen xì đang dùng cử kiếm điên cuồng anh kiếp kết giới. Vậy điều này sao có thể xảy ra được? Lôi cương trong lòng kinh hãi cái bóng đen kia là ai? Lần này mở ra trận pháp chỉ có 10 người đi vào Ngoài ra không có ai khác Vậy người kia làm sao vào được Dường như cảm nhận được lôi cương đang đến Người mặc áo đen đột nhiên quay đầu lại Lôi cương đứng trong cốt lân giáp Hai mắt nheo lại Người mặc áo đen kia là một gã thanh niên nho nhã Mắt phượng mày ngài khiến người ta có cảm giác rất thân thiết Lôi cương nhanh chóng dừng lại cảnh giác trước nam tự áo đen. Gã thanh niên áo đen cũng nhìn lôi cương. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sát khí ẩn chứa sâu trong mắt. Thế nhưng ngay sau đó hắn dường như đang nghĩ đến việc gì đó. Nhìn về phía sau thấy cuộc chiến giữa bọn cự xá với cự xà. Gã áo đen khẽ nhếch miệng. Một ngón tay chỉ về hướng cự xà. Tức thì cự kiếm đen đang oanh kích kết giới đột nhiên quay đầu hướng phía cự xà vọt tới với tốc độ cực nhanh khiến lôi cương không nhìn thấy rõ. Chỉ thấy vô số đốm đen hướng phía cự xà vọt tới. Thậm chí có vài đạo kiếm đen bắn qua bên người lôi cương xé không gian tạo ra tiếng rít khiến lôi cương chán phán. Người khốn thần. Trong đầu lôi cương đột nhiên hiện lên hai chữ trong lòng hoảng sợ. Trước đây, lúc cùng kỳ minh tranh tài, kỳ minh chỉ có thể khống chế trăm thanh kiếm tiên. Mà lúc này, gã thanh niên áo đen này lại có thể điều khiển được nhiều như vậy. Sợ rằng không ít hơn mười vạn thanh tiên khí, lại có người mạnh đến vậy sao? Lôi cương lạnh hết sống lưng. Đang chiến đấu với bọn cử sát, cự xà dường như cảm nhận được sự uy hiếp ở phía sau, rít gào quay đầu lại. Thấy kiếm đen bay đến giống như mây đen kéo tới, con ngươi cự xà co rút lại, bỏ lại cuộc chiến bay đi. U Minh và đều trước hai người toàn thân rã rời, thổ ra máu tươi còn bốn người cử xá vẻ mặt tái nhợt. Đầu tóc rối bù. U Linh trưởng lão của U Phủ chẳng biết đã nằm trên mặt đất từ bao giờ rồi. Cả người cứng ngắt. Chết từ bao giờ? Bọn U Hoàng không kịp kiểm tra U Linh. Hai mắt nhìn kiếm đen phi tới kinh hải. Cấp túc vận ra cái lồng phòng ngự để ngăn cản. Thế nhưng kiếm đen bắn tới trước mặt bọn cử xá đột ngột dừng lại mang theo trận gió thổi bay tóc bọn cửu xá. Khà khạc bản vương ở đây bao nhiêu năm, không ngờ hôm nay gặp được bảy vị đạo hữu. Mơ thanh sang sản vang lên trên bầu trời, vô số thanh kiếm đen cấp tốc hướng phía kết giới lao tới. Tên thanh niên áo đen đảo mắt nhìn bọn cửu xá, cuối cùng nhìn lôi cương trong mắt lón ra ánh sáng. Đúng là hắn rồi, người khốn thần thiết kiếm phương. Minh đế nói trong đầu lôi cương, dường như không tin được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 384 hoàn cảnh nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 384 hoàn cảnh nguy hiểm. Nhóm dịch me trai em. Theo truyền thuyết trong ngũ hành giới. Tuy rằng người khống thần thiết kiếm vương nổi danh không lâu chỉ như phù dung sớm nở tối tàn Nhưng sức mạnh đáng sợ của hắn khiến người trong ngũ hành giới luôn nhớ tên hắn Uy thế của thiết kiếm vương đủ để ngang ngửa với bất cứ một vị ngũ đế nào Hắn có thể khống chế trên vạn thanh kiếm tiên khiến kẻ khác phải lạnh cả người Vậy mà giờ đây hắn có thể khống chế trên mười vạn thanh kiếm tiên. Không thể ngờ hắn vẫn còn sống mà còn vượt qua cương thánh để đạt tới mức cương thần. Chẳng lẽ đại địa chi nguyên có vật nghiệp thiên? Thanh âm Minh Đế vang lên trong đầu lôi cương, ngôn ngữ Minh Đế lúc này đầy rẫy ý nể sợ và kiên kị. Lôi cương ngưng trọng từ những lời của Minh Đế có thể hiểu. Minh Đế sợ rằng với người khống thần này có ít nhiều khúc mắc. Đối với Lôi Cương mà nói chuyện này rất không tốt. Lúc này, Minh Đế ở trong cơ thể hắn, nếu để người khống thần kia phát hiện chỉ sợ lúc ấy hắn lại báo thù. Phải đối mặt với cường giả như vậy, trong lòng Lôi Cương cảm thấy bất lực. Bảy vị đạo hữu, các ngươi đến từ cử U giới à? Khà khà bản vương đối với các ngươi không có ác ý. Bản vương ở đây tấn công kết giới đã rất nhiều năm, nhưng cũng không có cách gì công phá. Bây giờ các ngươi đến có thể giúp bản vương một tay chăng. Nếu thành công, bản vương sẽ không bạc đại các ngươi. Khuôn mặt thiết kiếm vương hiện lên vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, mỉm cười. Nhưng nụ cười đó lại khiến bọn cưỡng xá lạnh người. Vì lúc này, vô số thanh kiếm tiên phát ra khí tức mạnh mẽ khiến sắc mặt bọn họ tái nhợt. Bọn cử xá không hẹn mà cùng nhìn lôi cương. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ mong muốn được nhìn thấy Minh Đế. Thế nhưng bọn họ không biết Minh Đế lúc này bản thân hắn còn chưa tự bảo vệ nổi. Thiết kiếm vương hơi chau mày, cuối cùng nhìn về phía lôi cương trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này chỉ là cương đế thiên giai, mà lúc này khiến mấy tên cường giả đạo thánh không tự chủ được nhìn cả về phía hắn. Chắc có ẩn ý ở đây. Không hiểu sao, thiết kiếm vương cảm thấy lôi cương rất quen thuộc nhưng khí tức lại xa lạ. Ở trong không gian này đã lâu, đối với chuyện trước đây thiết kiếm vương có chút không hiểu. Thế nhưng nhìn lôi cương trong lòng thiết kiếm vương hiện lên cảm giác quen thuộc chẳng lẽ là người quen cũ của, của ta trước đây Không thể Cương đế thiên giai làm sao có thể là người quen cũ của, của ta được Lúc này thiết kiếm vương nhìn bọn cửu xá nói các ngươi sẽ cùng bản vương công kiếp kết giới chứ Các ngươi nghĩ sao Bọn U Hoàng, địa viêm cửu xá hít một hơi thật sâu Nhìn vẻ thờ ơ của lôi cương trong lòng bọn họ xe lại Lúc này hai mắt u hoàng chợt lón lên ánh sáng quá dị Nhìn thẳng vào thiết kiếm vương nói tiền bối có phải là người khống thần thiết kiếm vương tiền bối danh chấn ngũ hành giới A thiết kiếm vương trong lòng đầy kinh ngạc A lên một tiếng Ánh mắt sáng ngời Khuôn mặt nở nụ cười nói trải qua nhiều năm như vậy mà vẫn có người nhớ tới bản vương sao. Thiết kiếm vương nói khiến bọn cử xá cùng thoái lui trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Trước đây, thiết kiếm vương danh chấn ngũ hành giới. Có thể khống chế trên vạn thanh kiếm mà bây giờ đã có thể khống chế trên 10 vạn thanh. Hơn nữa Thiết Kiếm Vương giấy lên một cơn sóng lớn trước khi biệt vô tâm tức khiến mọi người đều đoán già đoán non. Mà giờ đây lại gặp Thiết Kiếm Vương ở trung tâm đại điện. Có thể thấy được Thiết Kiếm Vương đã ở đây không biết bao lâu. Hơn nữa bọn họ căn bản không nhìn thấu được Thiết Kiếm Vương. Như vậy chỉ có một câu trả lời đó là thiết kiếm vương đã đạt được đẳng cấp cương thần như trong truyền thuyết. Cương thần Nghĩ đến hai chữ này cử sát, cử thắng, u hoàng, địa viêm bốn người trong lòng đồng thời như bị một tòa nối đè nặng. Tuy rằng cương thần so với cương thánh thiên giai của bọn họ chỉ hơn nhau một cấp nhưng khoảng cách dường như to lớn không bến bờ. Muốn đột phá từ cương thánh lên cương thần cực kỳ gian nan. Nếu không có kỳ tích, sợ rằng suốt đời bọn họ không thể vượt qua đạo thánh cương thánh thiên giai. Lúc này ánh mắt bọn họ có chút đố kỵ sen lẫn kính để nhìn Thiết Kiếm Vương. Thiết Kiếm Vương tiền bối khiến ngũ hành giới phải khiếp sợ ở trung tâm đại địa. Phải chăng muốn vào trong kết giới đến Đại Địa Chi Nguyên vẽ mặt U Hoàng tươi cười? Hiền Hòa nói. Lời U Hoàng nói khiến thiết kiếm vương nhíu mày. Trong mắt thoáng hiện sát khí. Nhưng nhanh chóng đè nén xuống. Khuôn mặt anh Tuấn bỗng nhiên tươi cười. Nói bản vương ở đây đã không tính đến thời gian. Trong kết giới đúng là Đại đều Chi Nguyên nói xong thiết kiếm vương mỉm cười chăm chú nhìn u hoàng khiến u hoàng giống như bị mảnh thú đáng sợ theo dõi bọn địa viêm càng như vậy u minh địa trước hai người càng run run trong lòng nghi hoặc vì sao trong lúc này u hoàng lại nói đến chuyện này thiết kiếm vương ở đây không phải vì đại địa chi nguyên thì vì cái gì nữa U Hoàng cũng vì đại địa chi nguyên mà đến đây không khéo thiết kiếm vương sẽ chém giết mấy người chứ chẳng chơi. Thiết kiếm vương vô cùng mạnh đã in sâu vào trong suy nghĩ của bọn họ khiến bọn họ không dám sinh lòng chống đối. U Hoàng sao lại không nghĩ tới điều này? Lúc này đối với đại địa chi nguyên U Hoàng không còn mong muốn nữa. U Hoàng chỉ muốn nhìn Minh Đế một chút xem có bị thương nặng hay không, đã bình phục ít nhiều chưa? Nếu như gặp được đại địa chi nguyên lão khi đó có thể vứt đi thể diện, bán mạng đi được. Thế nhưng lúc này thiết kiếm vương ở đây, U Hoàng hiểu rõ, lão không thể gặp được đại địa chi nguyên. Đối mặt với cường giả cương thần thì lão chỉ giống như con kiến chứ chưa nói đến chuyện trước mặt cường giả cương thần đoạt được đại đề chi nguyên. Lúc này U Hoàng nghĩ làm sao bảo toàn tính mạng cũng có tâm tư đem tất cả mọi việc gửi gắm toàn bộ trên người lôi cương. Nếu thiết kiếm vương tiền bối đã ở đây nhiều năm, theo lý mà nói chắc hẳn thiết kiếm vương tiền bối đã thu được đại đề chi nguyên rồi. Hơn nữa có thể cùng Thiết Kiếm Vương tiền bối đánh bại kết giới. Đó cũng là niềm vinh hạnh lớn đối với bọn ta. U Hoàng nói một hồi khiến khuôn mặt Thiết Kiếm Vương càng lúc càng tươi cười. Mấy người đệ viêm khẽ biến sắc nhìn mắt lôi cương cùng nhau gật đầu. Các ngươi đã đồng lòng thì không gì tốt hơn. Chỉ cần kết giới bị công phá, bản vương tuyệt đối sẽ không mảy may động đến các ngươi. Thiết kiếm vương nói bí mật mang theo vẻ mừng rỡ. Lúc này có mấy cao thủ hỗ trợ? Có thể nói sắp đến lúc công phá được kết giới. Về phần có giết hết bọn hắn hay không? Thiết kiếm vương cũng không suy nghĩ nhiều. Trong mắt hắn, bọn họ chỉ như những con kiến hôi. Muốn giết cũng chẳng cần tốn sức. Thiết kiếm vương vừa dứt lời. Kiếm đen càng trở nên hung hãng hơn công kích kết giới. Tạo ra chấn động lớn vang vọng tới chân trời. Mà bọn cử xá liếc mắt nhìn lôi cương cũng nhao nhao cùng tham gia. Lúc này, lôi cương cùng Minh Đế đang bàn bạc. Tiểu tử Lúc Lão Phu ở thời điểm mạnh nhất đối mặt với Thiết Kiếm Vương thắng bại cũng chỉ là 50-50 chứ không nói đến lúc này. Nếu như Thiết Kiếm Vương tiến vào trong kết giới như vậy có thể nói nằm mơ chúng ta cũng không có được đại điều chi nguyên. Hơn nữa, ngày nào đó kết giới bị phá vỡ, sợ rằng Thiết Kiếm Vương vì cẩn trọng, chúng ta không tránh khỏi cái chết. Cũng chỉ tại lão phu sơ suốt mới tạo nên tình cảnh như thế này. Tiếng thở dài của Minh Đế vang lên trong đầu lôi cương. Minh Đế! Chúng ta phải làm gì để vào trong lôi cương cấp tốc suy nghĩ? Nghe được Minh Đế nói vậy lôi cương liền vội vã hỏi. Hắn cũng thầm trầm ngâm suy nghĩ cảm thấy mối liên hệ giữa thiết kiếm vương và Minh Đế không phải tầm thường. Tất cả toàn bộ dựa vào cửu huyết thú. Nếu như cửu huyết thú có thể giúp ta vào trong thì không gì có thể tốt hơn. Mà đó cũng là biện pháp sống sót duy nhất của chúng ta. Minh đế trầm giọng nói. Lôi cương nghiêm trọng gật đầu. Thần thức truyền âm đến ánh sáng sáu màu đang bao phủ toàn thân hắn nói tiểu giác. Ngươi có thể đi qua kết giới không thanh âm lôi cương đầy vẻ mong đợi Lúc này tất cả chỉ có thể dựa vào tiểu giác mà thôi Phụ thân tiểu giác có cảm giác rất quen thuộc với kết giới này Tiểu giác khẳng định có thể đi qua mơ thanh tiểu giác vang lên trong đầu lôi cương Bỗng nhiên trong lòng lôi cương kinh hải Một sự uy hiếp kinh khủng bao phủ toàn thân hắn Lôi cương vội mở hai mắt Phát hiện vẻ mặt thiết kiếm vương đầy nghi ngờ đang dò xét hắn Đặc biệt nhìn tiểu giác đang bao phủ lấy hắn bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc Nội tâm lôi cương chấn động Vội vàng phát ra hư kiếm Hướng phiếu kết giới đi đến Chờ một chút thiết kiếm vương đột nhiên gọi lôi cương lại Sắc mặt biến đổi âm trầm Cuối cùng nghi hoặc nói chúng ta có quen biết không? Lôi cương kinh hải. Nghĩ tới minh đế bên trong. Sắc mặt không đổi. Lôi cương nói thiết kiếm vương tiền bối. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Tại sao lại nói là quen nhau dơn dơn Quy. Quy. u Vinh. Quy. Quy. Ờ. cương Hơn nữa, nếu có thể quen biết với thiết kiếm vương tiền bối đó là điều rất may mắn đối với tại hạ Thiết kiếm vương bán tính bán nghi dò xét lôi cương cuối cùng lại nói ngươi tên gì Cương mà Lôi cương thật lòng đáp Ngươi không nên đi, về cơ bản cương đế thiên giai không có cách gì lay động kết giới Thiết kiếm vương chần trừ một lát nói Điều đó làm lôi cương kinh hải Cho dù tiểu giác không đi qua kết giới được nhưng cũng muốn tiếp cận kết giới Thiết kiếm vương nói một câu như vậy khiến lôi cương không biết xoay sợ thế nào Ánh mắt thiết kiếm vương không lúc nào rời lôi cương Trong mắt càng tăng thêm vẻ nghi ngờ Hơn nữa đối với ánh sáng sáu màu do tiểu giác hóa thành càng thêm kinh nghi Không đúng, vì sao bản vương thấy ngươi có cảm giác rất quen thuộc mơ thanh thiết kiếm vương trở lên hơi lạnh lùng nói Tiểu tử, ngươi tìm cơ hội tiếp cận kết giới, tất cả đều dựa vào cửu huyết thú Thanh âm minh đế trở nên lo lắng không gì sánh được nói Lôi Cương nghi hoặc quay đầu lại, Cố Giả Bộ không có cách gì giải thích được, nhìn Thiết Kiếm Vương nói cảm giác quen thuộc ư? Tại hạ từ Trung Xu giới đến Cửu U giới nhưng chỉ nghe những câu chuyện huy hoàng về Tiền Bối mà thôi chứ chưa bao giờ gặp qua Tiền Bối. Chẳng lẽ tại hạ giống một người quen cũ nào của Tiền Bối chăng? Thiết Kiếm Vương trao mày nhìn sắc mặt Lôi Cương thấy không giống giả bộ. Phúc Tây nói ngươi cũng đi công kiếp đi. Lôi cương nhẹ người. Hướng phiếu kết giới bay đi với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã đến sát biên giới kết giới. Phát ra hư kiếm hướng phiếu kết giới công kiếp. Cảm nhận bên cạnh có không ít kiếm đen không ngừng công kiếp phát ra chấn động khiến trong lòng lôi cương khiếp sợ vạn phần. Tiểu giác sẵn sàng chưa lôi cương trầm giọng nói Dạ, phụ thân, người dùng toàn lực đánh kết giới đi Mơ thanh tiểu giác vang lên trong ốp lôi cương Tuy rằng lôi cương đã đến gần kết giới rồi Nhưng ánh mắt thiết kiếm vương vẫn không rời khỏi lôi cương Cảm giác quen thuộc càng tăng lên Bỗng nhiên Hai mắt thiết kiếm vương nheo lại Gương mặt hiện lên vẻ oán hận Trong mắt sát khí bừng bừng Hai mắt như điện nhìn về phía lôi cương Đột nhiên thiết kiếm vương chấn động Không tin vào mắt mình khi thấy lôi cương đi vào trong kết giới Thế là thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 385 qua cầu rút phán Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 385 qua cầu rút phán. Nhóm dịch me trai em. Không chỉ có thiết kiếm vương. Cả bọn cử xá. Cử thắng cũng cùng nhau kinh hải. Không thể tin nổi khi nhìn thân ảnh lôi cương biến mất vào trong kết giới. Vào rồi sao? Minh đế đã vào rồi sao? Nội tâm bọn họ còn chưa hết khiếp sợ, bỗng nhiên thấy lạnh sống lương. Trong nháy mắt sắc mặt cả bọn trắng bịch, tất cả quay đầu nhìn về phía sau thấy vẻ mặt trắng bịch của Thiết Kiếm Vương. Cử Minh Cử Minh Chính là lão già Cử Minh Thiết Kiếm Vương giữ tận vô cùng. Sát khí bao trùm khắp bầu trời cự kiếm màu đen đồng thời công kích vào kết giới phát ra tiếng động âm âm. Sát khí đen thui phát ra từ trong người thiết kiếm vương lan tràn toàn bộ trong không gian. Sức mạnh kinh khủng vô cùng của cương thần ầm ầm phát ra khiến cả bọn cử xá toàn bộ phun ra máu tươi còn u minh. Địa trước hai người mặt trắng bệt từ trên không trung rơi xuống. Ra đây! cử minh thiết kiếm vương quát lớn một tiếng nổ vang trong không trung trên mười vạn cự kiếm hướng chỗ lôi cương đi vào cùng nhau anh kiếp ầm ầm ầm tiếng chấn hưởng vang lên trời liên miên không dứt sắc mặt thiết kiếm vương âm trầm trong rất đáng sợ chỗ kết giới mương a quy quy Hơn. hưng Ê, ê, kiếm vương điên cuồng oanh kết rung chuyển ầm ầm Chờ đến lúc kết giới phá vỡ, ngươi chỉ có chết Giọng thiết kiếm vương lạnh như băng nổi giận vang lên Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, giữ tận nhìn chầm chầm bọn cử xá Bọn cử xá trong lòng kinh hải, lần thứ hai công kết kết giới Sắc mặt cử sát cử thắng tái nhật hiện lên vẻ không cam lòng. Bọn họ hiểu, lúc này Minh Đế đã bỏ bọn họ lại. Vì Minh Đế, cử thắng đã nỗ lực rất nhiều, vậy mà Minh Đế không để ý gì đến sinh mạng của họ. Bọn họ xác bỏ kỳ vọng vào Minh Đế, lúc này thầm nghĩ làm sao chạy trốn khỏi sự truy sát của thiết kiếm vương. Nhìn kết giới rung động kịch liệt, Hai mắt thiết kiếm vương sắc lạnh dị thường ngưng trọng. Khuôn mặt tái nhật không gì sánh được. Trong mắt sát khí, oán hận nổi lên đến cực điểm. Ha ha! Cử minh trước đây ngươi qua cầu rút ván để bản vương bị thương nặng ở trong không gian. Cũng may bản vương tìm được đường sống trong chỗ chết. Không chỉ sống sót, Hơn nữa bản vương còn vượt qua cương thánh trở thành cương thần Lúc này ngươi ẩn nấp trong cơ thể một người tiểu bối Ha ha, cử minh, bản vương sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong Thiết kiếm vương nhìn chỗ kết giới rung động kịch liệt, hai mắt vàng máu quát lớn Bên trong kết giới Lúc thân thể lôi cương vào trong kết giới Phát hiện mình đi vào không gian màu vàng đất. Ở đây đầy rẫy ánh sáng màu vàng đất và sương mù dày đặc. So với lúc trước còn đậm đặc hơn, thậm chí lôi cương còn không thấy thân thể mình. Tiểu giác dần dần hóa thành người đứng bên cạnh lôi cương. Sắc mặt kiếp động nhìn đám sương mù dày đặc nói phụ thân. Khí tức ở đây rất quen thuộc. Lôi cương sững sốt, quay đầu nhìn tiểu giác nói khí tức quen thuộc ư. Tiểu giác, lẽ nào ngươi từng tới đây sao? Không có, thế nhưng không hiểu vì sao tiểu giác cảm nhận khí tức ở đây rất quen thuộc. Tiểu giác cũng không biết giải thích thế nào. Khí tức ở đây khiến tiểu giác liên tưởng đến một số hình ảnh. Tiểu giác muốn đi tìm kiếm thế nhưng tìm kiếm không được không biết phải làm sao đây. Tiểu giác dần dần nhắm mắt lại lâm vào trạng thái suy nghĩ bên trong. Ha ha rốt cục bạn đế cũng vào trong kết giới. Lúc trước lão phu dùng toàn lực cũng không thể phá vỡ kết giới không ngờ cửu huyết thú lại kỳ diệu như vậy. Tiểu tử tiếp tục tiến lên phía trước. Nơi đây nồng nặc linh khí thuộc tính thổ. Bản đế suy đoán. Đại địa chi nguyên cách nơi này không xa đâu. Mưa thanh minh đế đột ngột vang lên trong đầu lôi cương. Toàn bộ lo lắng hoàn toàn biến mất thay vào đó là nỗi vui mừng khôn xiết. Sắc mặt lôi cương ngưng động. T. Hơn. A. Mương. Cương. A. Rơn. Quy. Quy. Mương. Nhận nguy hiểm. Cấp tốt suy nghĩ. Nếu như thực sự gặp được Đại Đề Chi Nguyên, như vậy Minh Đế có thể khôi phục được ba tầng tu vi hay không? Bốn con rồng của lôi cương không chắc còn có thể khống chế được Minh Đế. Nếu như có một ngày đối mặt nhau, chỉ sợ hắn cũng bị Minh Đế chém giết. Dường như cảm nhận được lôi cương đang tìm cách Bốn con rồng đang cuốn quanh minh đế Trong nơi hoàng cung cắn lấy thần hồn của lão Minh đế khẽ biến sắc Lập tức nói tiểu tử ngươi đừng lo Bốn con rồng của ngươi dân Dân Quy Quy A Bơn A Vây lão phu Hơn nữa, lão phu đã quyết định lúc tu vi khôi phục sẽ tìm cơ thể khác. Tuyệt đối sẽ không qua cầu rút ván Lôi cương thầm cười nhạt nhưng vẫn không nói gì. Lôi cương lo lắng, nếu như có một ngày minh đế phải bộn, mình phải chống đỡ như thế nào. Phụ thân, hình như có một âm thanh kêu gọi tiểu giác. Đi, chúng ta vào xem. Tiểu giác nói khiến lôi cương giật mình tỉnh lại, chần chờ chút lát. Lôi cương gật đầu, tiểu giác kéo lôi cương đi xuyên qua đám sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc che lấp khiến lôi cương không có cách gì thấy được phía trước, dĩ nhiên không nhìn thấy tiểu giác. Bị tiểu giác kéo đi, lôi cương chỉ cảm thấy nồng nặc linh khí thuộc tính thổ đập vào mặt, hầu như không thể hít thở. Trong lòng hắn hết sức mừng rỡ Nếu như có thể ở đây tu luyện một năm thôi Cũng bằng tu luyện bên ngoài cả trăm năm Thậm chí nghìn năm Theo sự dẫn dắt của tiểu giác Qua nửa canh giờ rốt cục Cả hai cũng đi ra khỏi đám sương mù dày đặc Trước mắt lôi cương hiện lên không gian ánh sáng sáu màu Hai mắt lôi cương nhìn chầm chầm phía trước Đồng tử nhanh chóng co lại. Ánh mắt trở nên ngây dại. mơ ầm hai tiếng nổ vang lên trong cơ thể lôi cương. Lôi cương cảm nhận được sự đau đớn từ nê hoàng cung, thần thức hầu như rã rời. Ha ha, tiểu tử, rốt cục bản đế cũng đến được đại đề chi nguyên. Chỉ cần đạt được đại đề chi nguyên, lão phu không chỉ khôi phục tu vi mà còn có thể thăng lên một bậc. Cảm ơn ngươi những năm gần đây đã cho ta trú ngụ." Tiếng cười lạnh lẽo của Minh đế vang lên trong đầu Lôi Cương. Một người nhỏ bé màu vàng đất từ trong bụng Lôi Cương chui ra, nhanh chóng biến thành người lớn bình thường. Dáng dấp đúng là Minh đế. Lúc này gương mặt Minh đế hiện lên vẻ cuồng nhiệt, hai mắt nhìn chầm chầm phía trước. Trong mắt hiện lên một tia sáng dị thường. Phía trước lôi cương, minh đế tiểu giác là một tòa cung điện to lớn màu vàng đất. Cung điện nằm ở phía chân trời tỏa ra ánh sáng sáu màu hình thành từng đạo rung động khuyết tán trong không gian. Phía dưới cung điện là màn sương mù dày đặc màu vàng đất dường như đang nâng cung điện lên quả là hùng vĩ. Sát mặt lôi cương tái nhợt Bốn con rồng gào thét không ngừng trong cơ thể hắn Lôi cương nhăn nhó cảnh giác nhìn minh đế Tiểu giác sắc mặt nghiêm trọng nhìn minh đế Đứng bên cạnh lôi cương Ha ha Lão phu không cố ý làm ngươi bị thương Chỉ tại gặp được đại đề chi nguyên Khiến lão phu nhất thời mừng rỡ mà thôi Được rồi tiểu tử chúng ta cùng vào trong cung điện Đại địa chi nguyên đang ở trong đó. Minh đế tươi cười nhìn lôi cương ánh mắt lóe ra, ra ý cảnh cáo. Lôi cương thầm than trong lòng. Minh đế hủy kế đa đoan, cường đại vô cùng. Trong bụng bốn con rồng nổi loạn, cơ bản không thể làm khó được hắn. Hắn đã sống lâu như vậy chắc hẳn có nhiều mưu sâu kế hiểm. Tiểu tử Tứ Long trong cơ thể ngươi quả là bất phàm. Nếu như không phải lão phu khôi phục ba phần công lực. e rằng vẫn bị chúng quản chế. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta lúc này là đạt được đại địa chi nguyên. Vẽ mặt minh đế mang đầy tiếu ý nói cuối cùng nhìn chằm chằm tiểu giác trong mắt lón ra ánh sáng. Lôi cương thầm cười nhạt. Lúc này Minh Đế còn chưa động thủ cũng do sợ tiểu giác mạnh hơn thôi. Lúc này Minh Đế không dám đối đầu với tiểu giác khiến trong lòng Lôi Cương thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lúc Minh Đế đi ra không phải là lúc hắn đã vào trong cung điện. Chờ đến lúc sắp đạt được đại địa chi nguyên lão mới đi ra thì có lẽ Lôi Cương sẽ chết không toàn thây. Sợ rằng sẽ chết mà không biết vì sao. Lúc này, Minh Đế thầm cảm thấy hối hận đã nhất thời xúc động, vốn dĩ Minh Đế cũng nghĩ giống như lôi cương. Chờ đến khi lôi cương sắp lấy được Đại Địa Chi Nguyên thì cũng là lúc lão đánh gục lôi cương. Thế nhưng linh khí thuộc tính thổ nồng nặp khiến Minh Đế tưởng rằng đã đến gần Đại Địa Chi Nguyên, liền vội vàng thoát ra. Lúc này phát hiện vẫn ở bên ngoài cung điện. Minh đế nhanh chóng suy nghĩ và quyết định không động đến lôi cương Hơn nữa cử U huyết thú có tình cảm sâu nặng với lôi cương Giết hắn rồi sẽ không nhận được sự giúp đỡ của cử U huyết thú nếu lão còn muốn vào trong cung điện Tới lúc này lão tuyệt đối không để xảy ra sai lầm gì được Lôi cương hừ lạnh một tiếng nhìn về phía cung điện không có ý định đi tới Thế nhưng Minh Đế cũng không vội vàng. Đứng trước mặt lôi cương nhìn cung điện nói cương ma. Ngươi cũng thấy rõ ràng thiết kiếm vương nổi giận điên cùng oan kích kết giới. Nếu như một ngày kết giới bị phá vỡ, như vậy chúng ta sẽ bị hồn phi phát tán. Lão phu hứa với ngươi, không làm khó dễ ngươi. Chỉ cần đạt được đại địa chi nguyên, Hai người chúng ta sẽ không liên quan gì nhau nữa. Ngươi nghĩ sao thanh âm Minh Đế cực kỳ thành khẩn. Thiếu chút nữa khiến lôi cương tin tưởng. Thế nhưng nghĩ đến Minh Đế thủ đoạn ác đột. Lôi cương thầm cười nhạt suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi sự uy hiếp của Minh Đế lúc này. Đi thôi. Cương mà Minh Đế nhìn lôi cương. Cả người khí thế âm ầm phát ra. Khí tức còn mạnh hơn so với bọn cử xá. Cử thắng. Lôi cương biết Minh Đế muốn cảnh cáo mình. Tuy rằng Minh Đế mới khôi phục ba phần công lực thế nhưng so với bọn cử xá. Cử thắng còn mạnh hơn vài phần. Cơ bản là hắn không thể chống đối được cho dù dùng đến tiên khí màu vàng cũng không cách nào chiến thắng Minh Đế. Lôi cương nhanh chóng suy nghĩ. Cuối cùng bay về phía cung điện Tiểu giác theo ngay phía sau Minh đế đi sau cùng dường như chỉ sợ lôi cương biến mất Bên ngoài kết giới Tất cả sát khí cùng oán hận của thiết kiếm vương biến thành sức mạnh điên cuồng, Thần thức khống chế trên 10 vạn thanh kiếm tiên điên cuồng tấn công kết giới dưới sự trợ giúp của bọn cưỡng sát cưỡng thắng kết giới càng thêm rung động kịch liệt dường như sắp rạn vỡ điều này khiến Thiết Kiếm Vương vui mừng khôn xiết hắn cắn ngón tay giữa một giọt máu đen thua nhỏ xuống lơ lửng trong lòng bàn tay phải bỗng nhiên Thiết Kiếm Vương bắn giọt máu đen về phía trước Vù trên 10 vạn thanh kiếm màu đen bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, Hóa thành hào quang. Cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm đen cực lớn tấn công kết giới. Ầm ầm ầm. Đinh, một tiếng nổ đanh gọn như sấm sét vang vọng đến tận chân trời. Thin bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 386 tình người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 386 tình người. Nhóm dịch me trai em. Lúc này, Lôi Cương, Tiểu Giác và Minh Đế đang đứng trước cửa chính cung điện hùng vĩ. Vô số văn tự cổ và mảnh thú thời xa xưa được điêu khắc theo phong cách cổ xưa trên cánh cửa lớn chặn trước đường đi. Đứng trước cửa lớn. Một bầu không khí trang nghiêm khiến lôi cương nghiêm nghị. Trên cửa lớn chạm trổ bốn chữ cổ rồng bay phượng múa. Ngoài trừ chữ thứ nhất lôi cương lơ mơ đọc được là luộc. Ba chữ còn lại thì không biết là chữ gì. Lục huyền cực phủ Minh Đế đứng một bên lẩm bẩm nói ánh mắt ló lên hồi tưởng. Một lúc lâu sau, Minh Đế lắc đầu đành chịu. Theo trí nhớ của lão không có cường giả tên lục huyền nào cả. Chẳng lẽ là cường giả thời cổ xưa? Minh Đế thầm suy nghĩ. Bỗng nhiên hai mắt lôi cương biến đổi nhìn tiểu giác đứng ở bên cạnh đang thừa người nhìn cánh cửa lớn cuối cùng đi về phía đó. Lôi cương đang định ngăn lại thì có một bàn tay khác ngăn hắn lại. Sắc mặt Minh Đế hoan hỉ. Nhẹ giọng nói không nên ngăn cản cửa u viết thú hình như nhận ra điều gì đó. Thế nhưng cảnh tượng sau đó khiến Minh Đế biến sắc. Tiểu giác đi đến trước cửa lớn cũng không dừng lại. Chân phải bước vào trong cửa lớn. Rồi vậy tay gọi lôi cương và Minh Đế đang ngây ngốc đi vào bên trong. Đây Minh Đế nói không ra lời, vô cùng kinh ngạc. Minh đế dùng thần thức thăm dò qua cánh cửa lớn. Thế nhưng thần thức không cách nào thâm nhập vào trong. Đôi mắt lão ánh lên vẻ suy tư. Trầm giọng nói đi. Chúng ta cũng đi vào. Lôi cương gật đầu cùng Minh đế bay vào bên trong. Vù vừa mới đến gần. Còn chưa chạm đến cánh cửa lớn. Một luồng ánh sáng màu vàng đất xuất hiện trước mặt đánh bay Lôi Cương và Minh Đế mấy chục thước. Luồng ánh sáng này cũng nhanh chóng biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Lôi Cương và Minh Đế vô cùng kinh ngạc nhìn nhau. Minh Đế không cam lòng lần thứ hai bay về phía cửa lớn. Cũng như lần trước, luồng ánh sáng màu vàng đất lại xuất hiện ngăn cản lối đi của Minh Đế. Liên tục thử lại vài lần Kết quả đều như nhau Minh đế đứng trước mặt lôi cương sắc mặt âm trầm nhìn cửa lớn Trầm giọng nói tiểu tử Gọi cửu u viết thú ra đây Một lúc lâu sau Minh đế quát mau Lôi cương cả kinh quay lại Nhìn đám sương mù dày đặt phía sau Phát hiện mấy bóng người ở đó Trong lòng lôi cương kinh hải Chẳng lẽ thiết kiếm vương đã đánh vỡ kết giới rồi sao? Lôi cương vội vàng nhắm mắt thử gọi tiểu giác. Một lát sau, lôi cương tuyệt vọng mở mắt ra. Đừng nói đến gọi tiểu giác. Ngay cả khí tức của tiểu giác cũng biến mất. Tựa như tiểu giác không còn ở không gian này nữa rồi. Lôi cương nhìn về phía sau Kiếm tiên kéo đến khắp bầu trời Khiến tim hắn đập mạnh liên hồi Gương mặt minh đế trắng bệt Nhìn kiếm tiên khắp bầu trời Ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng Ha ha Cử minh Ngươi trốn ở đâu Ngươi có thể trốn ở đâu chứ Lúc trước bản vương Có ý tốt muốn giúp ngươi Mà ngươi lòng lan dạ sói Qua cầu rút phán muốn chém Giết bản vương Ha ha nhưng bản vương cũng muốn cảm tạ ngươi Nếu như không có ngươi thì làm sao bản vương có thể đột phá cương thánh đạt được cương thần Trong không gian tiếng thiết kiếm vương âm âm vang lên Sương mù dày đặc linh khí thuộc tính thổ giống như bị đám mây kiếm tiên sắc bén che phủ Thiết kiếm vương vội vàng bay tới mang theo kiếm tiên khắp bầu trời Bọn cử xá cũng ở phía sau thiết kiếm vương, sắc mặt thản nhiên nhìn bọn Minh Đế. Hai người cử sát cử thắng thản nhiên, nhìn Minh Đế như người xa lạ. Ánh mương a t g i như một người không quen biết. Hai người thay đổi như vậy Minh Đế cũng phát hiện ra trong mắt hiện lên sự phẫn nộ. Thoáng qua một lúc. Thiết kiếm vương đi đến trước mặt lôi cương và minh đế. Nhìn sự sững sốt trong mắt lôi cương và minh đế. Ông trầm cười nói không thể ngờ được minh đế đã trở thành trạng thái thần hồn. Sống nhờ trong cơ thể một tiểu tử cương đế thiên giai. Ha ha! Lúc trước ngư chém giết ta có nghĩ đến sẽ có ngày này không? Lúc này... Ngươi đối với bạn vương chỉ như một con kiến thôi, thậm chí có cũng như không. Trên khuôn mặt anh tuấn của thiết kiếm vương hiện lên vẻ sản khoái tươi cười nói.